các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net lại cười ha ha chắc tên này thường ngày cũng không phải hạng tầm thường nên chẳng ai can ngăn hắn ta cả một tiếng k h a n chèn vào anh nằm tí anh mà bắt được hung thủ thì anh em tụi tôi nguyện bao anh ăn chơi trên huyện một tuần xả láng không say không về đám kia như được thẻ hùa vào hưng ở ứ g tên lính kia được tiếp tinh thần hắn ta dắt con dao găm sau lưng, giơ tay lấy cây đuốc từ trong đám lính, một tay cầm cây gậy tầm bông nhằm thẳng hướng trước mặt mà đi tới. Thầy lính thấy thế toàn ngăn lại, nhưng đã muộn. hắn ta nhanh chóng biến mất trong màn đêm tăm tối. đám lính còn lại tiếp tục những câu chuyện bàn tán, đùa cợt trong căn trò. Quái, thằng tí nó đi tuần kiểu gì hơn một canh giờ rồi chưa thấy quay lại. tên lính lớn tuổi kia suốt ruột ngó ra phía trước sân chắc nó n g ụ c mẹ xó nào rồi cũng nên đi tuần kiểu này không ngủ gục mới lạ để đấy tao đi kêu nó ngủ mẹ gì chắc lại thấy bà nào quên đóng cửa chứ gì tao đi với tao nữa đám lính nhào nhào lên tên lớn tuổi n h ấ g dơ tay đi kêu nó về chứ bộ đi chơi hay sao mà đi đông thế cứ ngồi đây tao đi rồi về ngay hắn ta cầm cây đ u ố c trên tay cũng không buồn cầm gậy hay dao theo miệng lào nhào chửi thề rồi tiến ra ngoài ngõ a tiếng kêu thất thanh từ phía trước vọng lại làm cả đám lính giật mình thầy lĩnh đang ngồi trên cái ghế trước nhà lim dim cũng t r à n g dậy anh bấy vâng không khó để nhận ra đấy chính là tiếng kêu của tiên l í n h lớn tuổi nhất trong đám hắn ta vừa đi chưa đầy 5 phút tiếng là ấy lẽ nào cả đám lính ùa ra thầy lĩnh cũng đi theo họ ra đến nơi phát ra tiếng kêu thất thanh ấy đó là một cây si cổ thụ nằm cách căn tròi của thầy lĩnh hơn trăm thước người lính tên bảy hắn ta đang lết dưới đất miệng ú ớ gì đó không rõ mắt hắn ta dính chặt trên ngọn cây tay chỉ chỉ lên khuôn mặt hốt hoảng run run hỡi ôi là năm t í tên lính đi tuần một mình lúc nãy anh ta bị treo trên ngọn cây mà không phải là anh ta hoàn toàn chỉ có phần thân trên là treo trên cây nửa còn lại nằm dưới đất ruột gan l ò i hết cả ra ruột anh ta kéo dài từ phần thân bị treo nối ở phần dưới đất máu vương v ã i khắp nơi có tên lính không chịu được chạy ra nôn thốc nôn tháo khuôn mặt anh ta mới đáng sợ, mắt mở trừng trừng, miệng nhếch lên, anh ta đang cười, bị giết một cách man dợ như thế, nhưng anh ta lại cười ư, kinh dị, quá sức kinh dị. Thầy l ĩ n h đứng yên đó, nhìn cái xác của tên lính kia, nó lại ra tay nữa rồi. Đám lính kia loay hoay một lúc, cũng đưa được xác của thằng Nam xuống, d á p b ộ i hai mảnh thân nó lại, rồi c á n g về nhà xác.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 chỉ tìm được những cái xác không nguyên vẹn lão xã trưởng suy sụp hẳn có đêm lão trực tiếp xuống đi tuần nhưng vẫn mất tích là mất tích vẫn chết người là chết người bây giờ cứ nhá n h ằ m tối là không một ai dám bén mảng ra khỏi nhà còn bọn lính đi tuần thì dù cho là đi tiểu cũng vẫn đi cả đám sự hoảng sợ lúc này đã lên đến đỉnh điểm sáng hôm sau một trung đội lê dương từ chân tình điều động về thị xã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 Cây mũi cao ngút nhọn hoắt, cặp mắt xanh dì làn da trắng bạch của người Tây Phương không lẫn vào đâu được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc t r u y ệ n audio.net